Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ sư bọn mày Có mấy cái đồng thuế Mà cứ để ông mà nhắc suốt Mọi người nghe thấy vậy thì chỉ biết run dậy Cúi đầu Rồi lại tiếp tục công việc Lão Điền quan sát một vòng Rồi mới móc tay của thằng đoành Mà ngúng ngoài bỏ về nhà Vừa đi Lão vừa lầm bẩm tính toán Đoành ở bên cạnh thì chả hiểu mô tê gì Chỉ biết kè kè đi theo mà thôi đứng một hồi thì tới một căn nhà tranh lụp xụp, lão mới ngoắc tay của thằng Đành dừng lại rồi nói: "Ừ, um, nhà cái con mụ này đã đóng thuế chưa nhỉ?" Đành nghe thế vậy thì nghĩ ngợi một hồi rồi mới đáp: "Dạ bẩm ông, nhà chỉ có bà cụ già với thằng con, nhưng nó hay đi đánh xa bờ, còn thị thương bà cụ nên cũng chưa đòi ạ." "Giỏi ơi là giỏi, sao mày ai đẻ mày ngu thế vậy?" Làm gì có cái chuyện thương xót gì ở đây cả. Nhà có ai cũng phải vào đòi cho ông hết. Giết mấy mạng người rồi, lại còn bày đặt thương với chả xót. Vào đòi đi. Đoành thấy lão nổi giận thì lại lóc cóc tiến vào bên trong. Trong nhà chỉ có một cái ổ chật hẹp, hôi hám. Bên trong là một bà cụ đang nằm rên hừ hừ, có lẽ là đang bị sốt, đang đắp một tấm chăn rách nát, không có che nổi toàn thân. Lão Điền thì tiến thẳng vào bên trong, tung chân đạp mạnh vào tấm vách dựng trước nhà, làm cho nó đổ ập xuống, rầm một tiếng. "Mạ cha cái con mụ này, thế bao giờ mày tính trả tiền thuế cho ầm này hả?" Bà cụ thấy động thì rúm ró vào, lết từng bước lặng nhọc xuống đất, nhìn thấy lão Điền đang đứng ở giữa nhà, bà cụ cố gắng quỳ rạp xuống trước mặt mà cầu xin. "Ôi con con xin ông, ông thứ thứ cho nhà con mấy hôm ạ." Con của con nó đang đi đánh ở ngoài xa. Đợt này mà về là sẽ có tiền trả ông ngay à? Còn chưa nói xong thì bà cụ đã ăn ngay một đập vào tay, làm cho bà ấy run cầm cập cả vào. "Cầm một. Nhà mày có hạn một ngày. Sau ngày hôm nay mà không có tiền thì ngày mai mày cái liệu hồn đấy." Lão nói rồi thì lườm đành một cái, nó hiểu chuyện bước lên, đưa tay bóp vào cổ của bà cụ mà rít lên qua kẽ răng. "Đúng ngày hôm nay!" Mãi mà không có tiền thì phải chết. Nói rồi, nó đẩy mạnh bà cụ vào trong góc nhà, rồi quay lại vẫy lão Điền một cái. Lão Điền nhìn thằng đành hài lòng, rồi ngúng ngoậy đi thẳng ra bên ngoài. Bà cụ già ngồi đấy, ôm tay một cách đau đớn, khóc trong nước mắt. Bà cũng đã ngoài 80, đáng lẽ cái lũ ấy phải gọi bà cụ một tiếng là cụ. Vậy mà chúng nói hết chả đạp rồi lại dọa giết cái lũ làng xoay ấy đặc khiến bao nhà phải tan nát, ăn trên đầu trên cổ của người dân bao năm, hùa theo lũ thực dân mà phản lại đất nước mình, ấy ấy là cái tội độc ác vô phận. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Rồi tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Về đến nhà thì trời cũng đã quá trưa. Lão Điền lại nằm phè phè cái bụng mỡ ở trên ghế, mắt thì lim dim ngủ. Đằng ngoài sân, thằng Kiên Con trai của lão đã bước vào, kéo theo sau là một ả gái mặc đồ thì loe loẹt, tóc dài. Thằng Kiến kéo ả gái vào thẳng trong gian phòng của mình. Hắn nhìn ả gái đang nằm ngả ngớn ở trên giường mà nói: "Nhìn cái mặt mày đi chơi với con của Tránh tổng là tao, mà sao mặt mày cứ nhăn như là khi ăn ớt vậy, mất hết cả hứng." Ả gái nghe thế vậy thì cố nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn vào chỉ càng làm cho Kiên nổi máu điên lên. Hắn vớ lấy cái vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc ở dưới góc mà đánh đập một cái bốt vào đỉnh đầu của ả gái. Mạnh xanh nhọn hoắt cứa vào đầu, làm cho máu từ chỗ đó bắt đầu rỉ ra. "Cút đi, cút khỏi nhà tao, nhanh." Ả gái thì lom khom bò dậy, tay thì ôm vết thương ở trên đầu, chạy một mạch ra bên ngoài. Vừa đi, ả vừa lẩm bẩm chửi thề. "Mẹ cái lũ chúng mày ăn trên đầu người ta, rồi giờ còn muốn chơi gái sang à?" Có mà đòi hít đồ thơm. Đúng là. Xui cho ả gái là thằng Kiên. Cũng vừa chui từ phòng ra. Hắn đã nghe thấy câu chửi của ả ta. Thằng Kiên giận đến không nói được gì. Hắn chạy một mạch ra bên ngoài. Dùng đôi bàn tay của mình mà kéo ngược ả gái lại. Còn để ý này. Mày vừa nói ai là có ít mà hít đồ thơm. Mày nghĩ tao không có đủ tiền để săn bằng cái phố huyện rẻ rách của mày hay sao chứ? Không để cho ả kịp trả lời. Thằng kia liền vớ lấy cái chày dựng ở trong góc nhà, mà đện mạnh vào đầu của A Ta một cái. Tiếng bộp khô khan vang lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net